Tôi ra đời vì sự ra đời Tôi chết đi vì sự tử vong Tôi chết đi vì sự ra đời Các bạn có còn nhớ câu hát của Thầy Trương không? Cái chết đối với một số người là một nỗi sợ ám ảnh Nhưng đối với Thầy Trương Đó chỉ là sự tất yếu Có khởi đầu sẽ có kết thúc Có sinh ắt có tử Sinh mạnh nghe tựa lông hồng Năm tháng chỉ là phù du Thầy đến với thế giới với tư cách Một con người vô cùng tài hoa Yêu đời, yêu cuộc sống Ở thầy tồn tại cả sự sâu sắc Của trí tuệ và sự cô độc Của một thiên tài Cuộc sống đã hơn một lần đẩy thầy đến bờ vực tuyệt vong Nhưng thầy vẫn sống Vẫn cống hiến trí tuệ của bản thân Cho thế hệ trẻ Đáng tiếc, người đời lại không nhìn nhận Nỗ lực của con người ấy Họ ghen ti và thương hại đam thiếu và kinh bỉ. Bất hạnh của thầy Trương là bất hạnh của những con người tài hoa bạc mệnh đang bị xã hội đẩy đến chân tường. Còn sự lựa chọn của người ở lại, còn cô gái nhỏ vừa chạm ngõ tình yêu liễu địch của chúng ta sẽ đi về đâu? Sự lựa chọn nào dành cho tương lai vừa mới chấm nở của Địch? Mời các bạn lắng nghe chương tiếp theo của Bến Xe, 18: Đối mặt. Trăng vàng tối. Liễu địch lại đến trạm xe buýt nhỏ quen thuộc Cây dương liễu cao lớn đã bắt đầu rụng lá Trên cành cây mềm mại là một màu vàng rực rỡ Cây đình hương rụng sạch lá từ lâu Cành cây khẳng khiêu lay động trong gió thu Phản phức đang mơ một giấc mộng của mùa xuân Tâm biển sắc vẫn cô độc đứng ở đó Đón hết chuyến xe buýt này đến chuyến xe buýt khác Tất cả vẫn như cũ Tựa hồ không có chuyện gì xảy ra Không có vụ tai nạn giao thông không có máu chảy, không có linh hồn rời khỏi trần gian. Lưu Địch ngồi bên cạnh bồn hoa, đờ đẫn nhìn lá rơi quanh bệ xi măng. Lá rơi bị gió cuốn lên cao, phát tiếng kêu vi vu. Đó không phải là ngọn gió, mà là thầy chương. Thầy đang đạp trên lá rơi, lắng nghe âm thanh của mùa thu. Lưu Địch phản phất nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc. Lá không tơm, nhưng mỗi vần lá rụng đều có mùi của mặt trời. Thầy chương Liễu địch kêu lên một tiếng Nhưng không ai trả lời cô Thầy chương không thể trả lời Vĩnh viễn không thể trả lời cô Chỉ có gió thu đang nghẹn ngào Lá rơi đang thở dài Sau đó là một sự tỉnh lặng chết chóc Trước đây khi Liễu địch và thầy chương Ở nơi này đợi xe buýt Cô và thầy cũng thường trầm mặt không lên tiếng Nhưng vẫn luôn cảm thấy tâm linh của cả hai Giao lưu bằng ngôn ngữ chân thành nhất Còn bây giờ thầy Trương đã đi đến một thế giới khác Để lại cô lẻ loi một mình ở bến xe Cô có thể giao lưu với ai? Ngọn gió tối muộn nhẹ nhàng thổi qua Mang theo mùi thơm của thức ăn không biết tỏa ra từ ô cửa ngôi nhà nào Từng tốt học sinh đeo cặp sách đi ngang qua liễu địch Để lại tiếng cười nói hân hoan Đây là cảnh tượng quen thuộc nhưng không thể quen thuộc hơn Đây từng là thời khắc thư thái nhất, thanh thản nhất trong một ngày cô Liễu Định nhờ có thầy Chương ở bên cạnh nên cô mới thư thái, cô mới thanh thản. Bây giờ thầy đi rồi, mang theo mọi thanh thản và thư thái. Liễu Định còn lại sự cô độc. Cô độc không có người chia sẻ. Cô độc đến mức có thể giết chết linh hồn. Mặt trời từ từ lặn xuống, Liễu Định ngắm nhìn ánh hoàng hôn ở phía chân trời. Ánh hôn vẫn rạng rỡ như vậy. Vì ai rạng rỡ, ánh hoàng hôn chiếu xuống lá vàng rơi, tô lên một vẻ đẹp bi tráng, vì ai bi, vì ai tráng. Liễu Dịch ngắm ráng chiều, ngắm lá rơi. Bên tai cô Phận Phước nghe thấy tiếng hát trầm ấm đầy tự tin của thầy Chương cùng tiếng đàn guitar của thầy. Đó là ca khúc of Everything". Mùa hè, mùa đông, những bông hoa mùa xuân và cây cối mùa thu. Thứ hai, thứ ba, Đều vì em ngừng lại Từng điệu múa, từng câu tâm tình Ánh nắng và kỳ nghĩ Đều vì em ngừng lại Vạn sự vạn vật Vạn sự vạn vật Đều khiến tôi bất giác nhớ em Đúng rồi Vạn sự vạn vật đều tồn tại Đều vì thầy chưa mà tồn tại Cây dương liễu đó Cây đinh hương đó Tấm biển báo bằng sắt đó Thứ nào cũng khắc sâu hình bóng của thầy Thứ nào cũng mang hội ức về thầy Trong lúc ngẩn ngơ, liệu địch phản Phước nhìn thấy thầy chương dẫn cô tới mái hiên trốn mưa. Nhìn thấy thầy chương đứng bất động bên tấm biển sắc chờ cô trong đêm gió tuyết. Nhìn thấy thầy chương đưa cành dương Liễu lên mặt. Nhìn thấy thầy chương đội mưa gió đợi cô ở bến xe buýt khi cô đi thi đại học. Tay thầy cầm chiếc ô chưa mở. Nhìn thấy thầy chương dùng đôi bàn tay ngắm cô rồi ôm cô vào lòng. Nhìn thấy thầy chương nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời từ cửa sổ xe buýt. Cô nhìn thấy tháng ngày trước kia Nhìn thấy từng chi tiết không thể phai mờ Trong năm tháng đó Vậy mà bây giờ tất cả đã trở thành hồi ức Thật không công bằng một chút nào Thế giới này quá không công bằng Vạn sự vạn vật đời tồn tại Tại sao thầy chương không tồn tại Thầy chương thầy yêu cuộc sống như vậy Thầy nổi bật như vậy Thầy kiên cường như vậy Thầy cứng cỏi như vậy Tại sao thầy lại biến mất Tại sao chứ Vì tai nạn xe cổ ức Tại sao chiếc xe máy đáng chết đó lại đâm trúng thầy Khi cô nhận ra tình yêu của mình Khi cô kiên định cho rằng không một ai có thể chia cắt cô và thầy Cô, cô làm thế nào để chống lại số phận Làm thế nào để chống lại tử thần Cô không thể không oán trách số phận Số phận quá không công bằng Mặt trời đã xuống núi Ánh hoàng hôn ở đường chân trời từ màu đỏ dần trở thành màu tím Màn đêm sắp buông xuống Bóng tối từ bốn phương tám hướng bủa ve Bóng tối đó là kẻ địch vĩnh viễn của thầy Trương Bóng tối của người mù quá nặng nề Hôm nay Liệu địch mới biết thế nào gọi là nặng nề Vậy mà thầy Trương đã trải qua sự nặng nề đó Suốt 5 năm Cô từng ngây thơ mộng tưởng sẽ giúp thầy Trương chiến thắng bóng tối Liệu có thể chiến thắng hay không? Hay là chưa kịp chiến đấu Cô đã bị kéo vào bóng tối vô cùng vô tận Nhưng cô hoàn toàn tự nguyện Mất đi danh dự Mất đi tiền đồ Cô cũng chẳng mạng Cô chỉ cần kề vai sát cánh cùng thể chương Nhưng số phận không cho cô Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi Là số phận không cho cậu cơ hội hay sao? Đột nhiên trong lòng Liễu Địch bật ra một câu hỏi Liễu Địch giật mình Ai đang hỏi? Là câu hỏi xuất phát từ tiềm thức của cô Liễu Địch biết trong tiềm thức của cô tồn tại một nghi ngờ Nghi ngờ điều gì, cô cũng không biết Nhưng hoài nghi này luôn ẩn hiện trong đầu óc cô Đúng vậy, rốt cuộc ai không cho cô cơ hội Là số phận hay sao? Liệu địch bất chợt nhớ tới câu nói của khiên Khen, Khen? chỉ có biết không, Trương Ngọc đã dùng sinh mạng để cứu chị Bằng không, trong con mắt của người khác Chị mãi mãi là người phụ nữ không trong sạch Sao cô lại nhớ tới câu nói này? Quan điểm của câu nói này rất quen thuộc Dường như cô đã từng nghe ở đâu đó Liệu địch đột nhiên nhớ ra Đó là một đoạn Trong cuốn Hải Thiên Kỳ Ngữ Bởi vì trong hiện thực cuộc sống Con người không dễ thông cảm cho người sống Mà dễ thông cảm cho người chết Con người thường nhớ tới khuyết điểm của người sống Một khi người đó chết đi Con người sẽ dễ nhớ đến ưu điểm của họ Đúng vậy Quan điểm này rất đúng Sau khi thế giới qua đời Mọi người không chỉ tinh thầy trong sạch Mà cũng tin liễu địch trong sạch Quan hệ giữa cô và thầy vốn trong sạch như số phận là dùng phương thức này Để chứng minh sự trong sạch của bọn họ Cô có thể nói số phận công bằng Cô có thể nói số phận không tàn nhẫn Cô có thể nói số phận đã cho cô cơ hội hay không Thầy chương đã mất đi sinh mạng Còn cần sự trong sạch để làm gì Có tác dụng không Không có tác dụng thật sao Là ai cho cô sự trong sạch này Là số mệnh à Liệu địch lại nhớ với lời nói của hiệu trưởng Cao Em tự nguyện cuốn vào bóng tối Chưa Ngọc chưa chắc đã đồng ý để em bị hủy hoại Vì vậy em hãy coi vụ tai nạn này Là một cách ông trời tác thành tâm nguyện của cậu ấy Thầy chưa? Thầy không đồng ý thật sao? Liệu địch thầm hỏi đi hỏi lại trong lòng Sau đó đáp lại lời cô Là một thanh âm trầm thấp Vang lên bên tai cô Cô ấy không thuần khiết như chậu hoa nhài này Nếu nhốt cô ấy trong phòng tối Liệu cô ấy có thể sinh trưởng và nợ hoa? Liệu địch đột nhiên đứng bật dậy Thầy chưa? Thầy đang nói với em điều gì? Thầy muốn nói với em điều gì? Cô lại nghe thấy thanh âm quen thuộc đó Còn đang cố gắng để cô ấy đừng yêu con Thầy chưa? Thầy rất yêu em Yêu em sâu sắc và mãnh liệt Bởi vì yêu em Nên thầy không muốn làm hại em Thầy đã phong kín tình yêu của thầy một thời gian dài Khi thầy phát hiện Bóng túi nặng nề thuộc về thầy Đã cuốn danh dự và tương lai của em Và vòng xoáy của vận mệnh Thầy lập tức từ bỏ công việc vốn là nguồn sinh sống của thầy Chỉ vì thầy không muốn em bị ảnh hưởng Thầy luôn cố gắng hết sức của mình Để lại cho em những thứ tốt đẹp nhất Bao gồm các hình ảnh cuối cùng của thầy Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đó Liễu địch từ từ ngồi xuống Trong lòng cô thê lương vô cùng Hiệu trưởng cao nói đúng tùy số phần bạc đái thầy chưa, Như đã dùng phương thức này để tác thành tâm nguyện của thầy Đó là một sự tác thành tại những biết báo Liễu địch đang chìm trong thế giới đau buồn của riêng cô Một hình bóng đột ngột xuất hiện trước mặt cô Liễu địch ngẩn đầu Bắt gặp một bà lão mặt đầy nếp nhăn Bà lão dùng đôi mắt già nua Quan sát cô một lúc Mới hỏi Cháu gái Cháu là học sinh thường đưa thầy giáo mù Ra đây đợi xe buýt phải không Cháu tên là Liễu địch phải không Liễu địch lặng lẽ gật đầu Thường là một tử xa xỉ biết bao Từ nay về sau chữ thường này sao không còn tồn tại nữa cô lẽ phép hỏi lại bà lão Ừ thứ sao bà biết cháu và thầy chưa à bà bán thuốc lá ở bên kia đường cho không biết bà nhưng bà thường nhìn thấy cháu và thầy giáo đợi xe buýt ở nơi này khoảng hơn hai tháng trở lại đây mà không thấy cháu đâu cả chỉ có một mình thầy giáo đợi xe chính bà đã chứng kiến vụ tai nạn đó Quả thực thảm khốc vô cùng Máu chảy lên láng trên mặt đường Đủ rồi ạ xin ba đừng nói nữa Liệu địch lập tức bịt chặt hai tay Cô không chịu nổi khi nghe những điều đáng sợ này Tuy nhiên Bà lão cao mày Hôm đó thầy giáo rất kỳ lạ Thầy một mình ngồi bên bụng hoa gần một tiếng đồng hồ Ba chiến xe buýt số 2 tới nơi mà thầy không lên xe Ngược lại khi có một chiếc xe máy phóng đến Thầy lại lao xuống lòng đường Trước đây thầy đâu có như vậy Xe máy phóng rất nhanh Nhưng từ xa vẫn có thể nghe thấy âm thanh máy nổ Sao thầy không phát hiện ra Chắc hôm đó thầy có tâm sự nặng nề Đâu chỉ đơn giản là tâm sự lữ địch đau khổ nghĩ thầm Nhưng ba chuyến xe biết số 2 tới nơi Mà thầy chương không phát hiện Điều này quá bất bình thường Lẽ nào Hơn nữa Bà lão đột nhiên hạ thớp giọng nói Sao vẻ thần bí Trước khi xảy ra tai nạn Thầy giáo còn đốt một bức thư Một bức thư Liệu địch run rung Thư gì ạ? Thầy viết thư à Đúng vậy Bà cũng thấy rất kỳ lạ Nhưng đúng là thầy đốt một bức thư Bà ở bên này nhìn thấy rõ ràng Thầy rút ra một phong thư Trầm tư một lát Thầy mượn người đi đường bật lửa Và đốt bức thư đó Bà lão khẳng định Có điều thầy không đốt hết Thầy đốt một nửa, rồi ném phong thư xuống vỉa hè. Dù sao thầy cũng không nhìn thấy nên không biết nó chưa cháy hết. Sau khi xảy ra tai nạn, bà rất hiếu kỳ cho nên đã đi nhặt bức thư đó. Trên phong bị đề hai chữ liễu địch. Bà đoán là tên của cháu bởi vì 3 năm qua, ngoài cháu ra, mà không thấy thầy giáo tiếp xúc với người nào khác. Thế là bà giữ lại bức thư trái dở, đợi cháu đến đây rồi giao lại cho cháu. Không hiểu tại sao bà cảm thấy Cháu nhất định sẽ trở về Khi biết tin thầy giáo xảy ra tai nạn Bà lão rút trong túi ra một bức thư cháy xém một nửa Của cháu đây nè Nội dung ở bên trong Một chữ bà cũng chưa từng đọc qua Liệu địch nhận phong thư Hai tay cô run rảy khi mở bức thư đó Trời ạ Thầy chương viết thư cho cô Tại sao thầy lại viết thư Thầy biết những gì Tại sao lại đốt đi Trong đầu cô bỗng vụt qua một câu nói Vào thời khắc mọi dây đàn bị đứt Chúng đều phát ra tiếng kêu xé lòng Bởi chúng không cầm tâm lặng lẽ chết đi Lẽ nào thầy biết mình sắp bị đứt Lẽ nào thầy biết mình sắp chết đi Trời ơi Liệu địch không dám nghĩ tiếp Một nỗi hoảng sợ và bất an dội vào lòng cô Cô cảm thấy sự nghi ngờ trong tiềm thức ngày càng rõ ràng Ngày càng khuất tán Liệu địch run rảy mở phong thư Bức thư đã cháy mất nửa dạ Chứ còn lại đoạn cuối cùng Liễu địch đưa mắt nhìn Không sai Đây là chữ của Hải Thiên Là chữ của Thầy Chương Mặc dù nét chữ hơi cứng Nhưng Liễu địch vẫn nhận ra Sau đó Liễu địch đọc đến nội dung Trên bức thư chỉ có hai câu Nhưng mỗi từ của hai câu đó Tựa trái bom nổ tung bên tay cô Chấn động đến mỗi tế bào Trên người cô Mũi sợi dây thần kinh của cô Liễu định Thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này Chỉ là danh dự trong sạch Và một tương lai tươi đẹp mà thôi Thế nhưng nếu chúng ta có kiếp sau Nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng Tôi sẽ ở bến xe này Đợi em này Thầy Trương chỉ có thể dùng tín mạng để đổi lấy sự trong sạch và một tương lai tuy đẹp cho lũ địch. Lũ địch đã từng oán trách số phận không cho cô cơ hội, thầy Trương không cho cô lựa chọn đã tự mình ra đi. Thầy yêu cô như vậy, sao lại không biết cô sẽ đau đớn như thế nào khi thầy không còn tồn tại? Nhưng tình yêu vốn là nghịch lý muôn thuộc của cuộc đời. Yêu càng sâu càng ích kỷ, chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho đối phương theo ý mình. Sự lựa chọn của Thầy Dương là tất cả những gì Thầy có thể làm cho tình yêu một đời của Thầy, Địch. I will, not I will not break the way you did, you fell so hard.